Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tú hỏi Hôm nay mày bị sao thế Ta gọi mãi mà mày không trả lời tao gì cả Thôi bởi lớp đi Trong báo rồi đoạn Tuy không nói gì Chỉ lặng là lặng đi vào lớp học cùng với Tú Đang nói vào ngoài phía sau Một lần sau Tiếng trống tan trường cũng kết thúc Tú đèo túy trên chiếc xe điện mới cống của mình Trên đường về thằng Tú hỏi Tuy Hôm nay mày có chuyện gì xáo Tuy sủa tay Không có chuyện gì đâu Biết là đứa bạn đang giấu mình chuyện gì đó Nhưng mà không dám nói ra Tú thừa hiểu cái tính xưa này của nó Tú vội lạng sang chủ đề khác Mà trưa nay mày có vào người ta ăn cơm không Tuy lắc đầu Không, toàn ăn cơm ở nhà thôi Tao sống một mình cũng quen rồi Chiếc xe dừng lại ở nhà của túy, nó vẫy tay chào tạm biệt thằng tú rồi đi vào trong nhà. Tú nói vào, chiều nay tao lai like mày đi học nhé, tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe. Chưa hôm đó, nó vừa thay quần áo xong rồi chuẩn bị nấu cho mình bữa trưa. Nó hầm nóng lại chút thức ăn đã để trong tú, được bố mẹ từ thành phố mua về bồi bổ cho nó. Nó ngồi trên ghế ngoài phòng khách ăn ngấu nghiến Như người bị bỏ đói lâu ngày Sau khi ăn trưa và rửa bát đua xong Nó vội leo lên căn phòng của mình Phòng của nó nằm trên tầng 2 Đó là cái không gian quen thuộc Nơi nó chút bầu tâm sự Nơi đây Mỗi khi nó cô đơn Nó vội lao ngay trên giường Lấy cuốn sách còn đang đọc giờ ra đọc tiếp Bầu trời bên ngoài Mang một cái vẻ âm u sáng xịp Xa xa là tòa nhà cao tầng Và tiếng xe cổ bấm quả anh hỏi Nó có thể nghe thấy rõ Bầu trời sau cơn mưa mát mẻ vô cùng Nó mở cửa sổ ra tận hưởng cái bầu không khí ấy Mặt vẫn chăm chú vào cuốn sách Không rời lấy từng câu từng chữ Sau khi đã đọc chán chê Nó gấp cuốn sách lại đánh dấu vào một chỗ nào đó Đợi hôm sau đọc tiếp Nó nhìn ra ngoài Những đám lá rụng vàng úa đang bao phủ lấy vẻ hè một màu vàng nhìn như đóa hỏa cục hay một loài hoa nào khác đang mọc dài rác bên đường. Nó dường như đang chuẩn bị thay áo mới. Bên dưới đường làng bắn tanh không lấy một bóng người. Nó đang chìm vào trong cây làn ló mát dưới ấy. Có một thứ âm thanh quen thuộc làm nó trở tỉnh rất Nó nhìn xuống thấy thằng Tú Đang nhìn lên cửa sổ Nói mà nó đang ngó cái đầu ra và nói vào Tuy đi học thôi Sắp muộn giờ rồi đấy Thằng Tuy nhìn vào cái đồng hồ Thấy nó đang chỉ đúng vào một giờ chiều Nó vội vàng Mặc quần áo rồi phi nhanh xuống nhà Cũng không quên cầm cái cặp sách đang đeo trên vai Vừa mở cửa chính Nó đã nghe thấy thằng Tú cười rồi nói Mày làm gì mà bây giờ mới dậy vậy Mày đang tăm tỉa tư tưởng đến em nào rồi phải không Tùy khóa cửa và béo cho nó một cây đau Mày chiêu tao thì lần sau tao sẽ bảo cô không xếp chỗ ngồi với mày nữa Cũng không vào nhà mày để học kèm với mày nữa Thằng Tô nhăn mặt vì đau Nhưng cố nặn ra một nụ cười và nói đậu chiều tí mà làm gì mặt nhanh như vậy Thì hôm nay mày đã làm bài tập về nhà chưa? Tùy đạp Chưa Trưa nay tao ăn cơm xong Ngồi trên giường đọc sách mà quyền quay đi mất Còn mày Tao cũng như mày Chưa làm được cái gì đã quyền quay đi mất Vừa về đến nhà Tao lăn ra ngủ luôn chẳng thèm ăn uống gì cả Đến khi bà giúp việc vào phòng Gọi ta dậy Thì tao mới sức nhớ ra Mà thôi Leo lên đây kéo đi đến trường và lớp học muộn mất Tao với mày tranh thủ làm bài tập trên lớp cũng được Ừ, đi thì đi Đợi tao khóa cái cửa nhà đã Mà này Có cái câu gì nằm ngoài tầm hiểu biết của tao Thì mày giúp tao nhé Biết rồi, biết rồi Cứ nói mãi Chiếc xe phóng đi mất hút trong một buổi chiều mưa Con đường vắng lặng không có lấy một bóng người nào Trên đường đi vừa đi ngang qua nhà cái đổ tệ ấy thằng Tuy hỏi. hỏiú này mọi có biết cái tên đồ tè làng tao không thằng Tú cười biết chứ cái cả đó ta còn là gì nghe chuyện hot nhất tại đọc